Trường 111, Tên Quấy rối Sau khi đường Nhã Phương và Tống An Nhi rời khỏi đoàn phim, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến cục công an. Lúc này, bên trong cục công an thành phố Hải Phòng, bầu không khí vô cùng huyên áo, không ít người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới chạy lui. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy một vài căn phạm bị bắt vì những chuyện vật vãnh, ngồi tại chỗ kẻ nhức móc kẻ chịu đựng, hết thảy dù ồn ào nhưng đều tỏ ra gọn gàng trật tự. bất quá rất nhanh, sau một tiếng hét không to lắm. Bầu không khí này liền bị phá hỏng hoàn toàn. Tôi mặc kệ, nếu hôm nay ông không nhốt tên khốn này vào trại tạm giam hai ngày, tôi đây sẽ không đi đâu hết. Giọng nói này, không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể chui vào lỗ tai tất cả mọi người. Người có mặt ở đây đều vô cùng tò mò nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy ở một chỗ nào đó trước bàn phòng khách bên trái, có một người đẹp da trắng nõn. Dung mạo xinh đẹp đang ngồi. Trên người cô người mặc một bộ váy đỏ rực như lửa ôm sát thân người. Thân thể mềm mại bao bọc trong làn vải mỏng Yêu kiều quyến rũ Thân hình đầy đặn Phả ra hơi thở mê hoặc người nhìn Cô đẹp đến không lời nhu tả Đôi mắt phượng hẹp dài Mị hoặc trời sinh Cả người phả ra hơi thở yêu kiều quyến rũ Bất quá theo giọng nói của cô nhìn lên Rõ ràng đây là một người có tính cách không dễ chiêu gẹo Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy cô Đều có chút chóng báng Trên mặt thoáng qua một vẻ mất hồn không giấu được Nhưng mà Chỉ trong chốc lát Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi Vốn đang còn đê mê ngây ngất Rất nhanh liền bị thay thế bởi vẻ khó tin Chết tiệt Nếu như không nhìn lầm Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô Hắn là cục trưởng, phải không? Một cô gái còn rất trẻ Lại dám ra lệnh cho cục trưởng Tất cả mọi người trong nháy mắt đều sợ ngây người Trong lòng thầm nói người đẹp bốc lửa này là thần thánh phương nào Lại có bản lĩnh lớn như vậy Có người còn liều mạng dụi mắt Tựa hồ không tin điều mình vừa tận mắt nhìn thấy. Khụ khụ, bà cô của tôi ơi, người ta cũng đã nói, giữa hai người đơn giản chỉ là hiểu lầm, hơn nữa nhìn anh ta như vậy, có nghĩ sao cũng không giống như quấy rối cô, chúng ta đừng ồn ào nữa có được hay không. Bây giờ cô chỉ mới vừa về nước, còn chưa kịp nghỉ ngơi, mau về nhà trước đi. Cục trưởng hòa nhã dỗ rành, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ, hận không thể lập tức liền bắt chói cô nàng yêu ma quỷ quái rắc rối này tống đi chỗ khác. Nghe vậy, người đẹp kia trừng đôi mắt đẹp. Giọng điệu cậy mạnh không cho ai nhiều lời. Không được, lời hắn ta nói không tính, tôi nói mới tính. Nếu hôm nay ông không bắt giam hắn ta, vậy thì tôi sẽ ngồi lì ở đây tự nhất mình trong tủ hai ngày, đến lúc đó coi ông giải thích kiểu gì với ông cụ. Cục trưởng nghe vậy, trong lòng lại kêu khổ than thở, mới há miệng một cái, vừa muốn nói gì đó, kết quả bên cạnh lại vang lên một giọng nói, khẩu khí nhịn hết nổi. Ê, người đàn bà này, ăn nói kiểu gì vô lý vậy? Tôi đã nói hết rồi. Đó chỉ là sự cố bất ngờ, lúc nãy tôi không nói xin lỗi cô là tôi sai, nhưng dù sao tôi cũng đã bị cô đánh, tại sao cô cứ cố chấp cắn chặt không buông vậy hả? Người vừa mở miệng nói chuyện là một người đàn ông tướng mạo anh tuấn điển trai, thân hình rất cao, có thể sánh với người mẫu, ngũ quan hài hòa, nếu không muốn nói là đầu mày cuối mắt đều không thiếu vẻ cuốn hút. Còn yêu tà hơn cả yêu ma, mang theo mấy phần bất kham, mấy phần ngông cuồng, từ trang phục của anh ta cho thấy Đây hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường, nếu như giờ phút này có đường nhã phương ở đây. Nhất định sẽ vô cùng giật mình, bởi vì đây không phải ai khác, mà chính là Lục Đình Chiêu. Giờ phút này, Lục Đình Chiêu cũng đã nổi nóng, trong lòng không ngừng than thở suối quầy, gặp ai không gặp lại gặp một người đàn bà tranh chua chát khế khó nhàn như vậy. Hừ! Dám quấy rối rồi, tôi đây chưa chặt tay anh là may, còn muốn tôi chữa đường lui cho à, đừng có hỏng. Người phụ nữ khịt mũi khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, hung tợn ngắt lời Lục Đình Chiêu. "Tôi cũng không phải là cố ý." Lục Đình Chiêu bất đắc dĩ trợn mắt một cái, lẩm bẩm trong miệng, "Vốn buổi chiều anh đến sân bay đón người, kết quả bởi vì đông người chật chội, anh vô tình đụng phải ngược của cô gái này, thế là hai người nảy sinh mâu thuẫn, sau đó không bao lâu, hai người liền trực tiếp bị đưa đến đây uống trà." Tôi mặc xác anh cố ý hay không phải cố ý. Người đàn bà cũng liếc Lục Đình Chiêu trắng mắt, Chợt quay đầu lại, tiếp tục đay nghiến vị cục trưởng trung niên. Sao hả ông già? Rốt cuộc ông có giam hắn lại hay không? Nếu không, tôi tự vào. Trong lòng cục trưởng không ngừng kêu khổ, không khỏi thầm mắng viên cảnh sát cấp dưới không hiểu chuyện đã bắt bà nhỏ này đến đây. Đúng là có mắt như mù. Bắt ai không bắt, cứ nhất định phải đi bắt con nhóc này. Giờ phút nguy hiểm đó, thậm chí ngay cả người của nhà họ Lục cũng bắt luôn. Hai người trước mắt, bất kể là cô cô xinh đẹp rắc rối này. hay là cậu chàng con nhà giàu bên cạnh kia đều không phải là người mà ông ta có thể chiêu vào. Ông ta vốn muốn khiêng hai nồi nước sôi này đi chỗ khác. Ấy vậy mà con danh con kia cứ ở lì đó nhất định không đi. Nghĩ đến đây, cục trưởng kia chỉ biết không ngừng thở hắt ra mệt mỏi. Đường đường một cục trưởng công an thành phố lại có ngày còn không bằng hai đứa danh con miệng còn hôi sữa. đã vậy còn ở ngay trên địa bàn của mình, ngay lúc cục trưởng rối rắm suy nghĩ làm sao hòa giải mâu thuẫn giữa hai người. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân rồn dập, khi đường Nhã Phương và Tống An Nhi chạy đến cục công an. Cơ hồ lập tức nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đứng cách đó không xa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vội vàng bước đến. Đợi sau khi đến gần, đường Nhã Phương mới gọi một tiếng. Lê Mẫn Nhi Hừng Nghe thấy giọng nói này, cô gái có tên là Lê Mẫn Nhi lập tức quay đầu lại, mà vẻ mặt vốn kiêu ngạo đánh đá. cũng chỉ vì tiếng gọi trong chớp mắt lập tức hóa thành hư không. Cô kinh ngạc vui mừng nhìn đường Nhã Phương và Tống An Nhi chạy đến, bóng dáng xinh đẹp yêu kiểu lập tức bay nhào qua. Nhã Phương, An Nhi, hai cậu giúp cuộc cũng đến, mình nhớ hai cậu muốn chết, bọn mình cũng rất nhớ cậu. Đường Nhã Phương tươi cười ôm trầm Lê Mẫn nghi trên mặt tràn đầy vui sướng được gặp lại người thân quen sau một thời gian xa cách, đến lượt Tống An Nhi, cô bĩu bĩu môi, chế nhạo một câu. Cách check-in về nước của cậu lần này thật đúng là kỳ lạ, lại bị bắt vào cục cảnh sát. Là kẻ nào có mắt như mù, dám bắt cậu vậy hả? Đó, chính là kẻ có mắt như mù kia kìa. Đầu ngón tay của Lê Mẫn Nghi chỉ một cái về phía sau, người bị chỉ chính là cục trưởng, gương mặt già nua tự dưng co giật, lúng túng vô cùng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đường Nhã Phương có chút buồn cười lắc đầu một cái, rồi tầm mắt trở lại trên người Lê Mẫn Nghi. Lê Mẫn Nghi nghe vậy, Nhất thời mày liễu Quan lên, có chút tức giận. Buổi chiều lúc ở sân bay, gặp phải một tên háo sắc quấy rối mình. Mình đương nhiên là giận dữ, hai bên liền nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó cũng không biết trong đám người vây xem, có kẻ nào nhàn dỗi không có chuyện gì làm, báo cảnh sát. Thế là sau đó mình bị bắt vào đây. Cái này, khóe miệng đường nhã phương co giật, có chút buồn cười. Tống An Nhi đứng một bên không ngừng ho khan, hết sức kiềm chế cơn buồn cười. Lê Mẫn Nghi không khỏi liếc ngang hai người một cái, ánh mắt có chút ưu oán. Thấy vậy, đường nhã phương vội vàng điều chỉnh vẻ mặt một cách thức thời, quan tâm nói. Vậy tên háo sắc kia bây giờ ở đâu? Anh ta chưa làm gì cậu đấy chứ? Hừ, hắn ta ở đó kia kìa. Lê Mẫn Nghi hung hăng trừng mắt liếc về phía sau một cái. chương 112 Gặp lại chẳng qua là một người xa lạ. Thời điểm lục đình chiêu nhìn thấy đường nhã phương xuất hiện ở đây. Anh cũng có chút kinh ngạc, bất quá nghe đối thoại của ba người mà nhận xét, anh đại khái cũng đoán được. Đường Nhã Phương cùng cô gái tên là Lê Mẫn Nghi kia có quan hệ không phải dạng vừa, lúc này lại bị cô nhìn như vậy, nhất thời có hơi chột dạ, đứng ngồi không yên. Chị dâu, chị đừng nghe cô ta nói bậy, chuyện xảy ra giữa tôi và cô ta chỉ là sự cố bất ngờ. Tốt xấu gì tôi cũng là con nhà danh giá, muốn đàn bà nào mà không được. Đâu có dư hơi mà đi quấy rối cô ta. Lục Đình Chiêu mùng mép tép nhảy, vội vàng rãi bẩy, cố gắng bảo vệ danh dự của mình. Đùa hả? Mặc dù bình thường anh cũng có chút phóng túng thoải mái không kìm chế. Nhưng cũng không phải loại đàn ông cặn bã chỉ biết dùng đàn bà để mua vui. Nếu như bị đội cái mũ háo sắc lên đầu, vậy anh còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa? Chị dâu Nghe thấy Lục Đình Chiêu gọi đường Nhã Phương như thế, đôi mắt đẹp của Lê Mẫn Nghi mở to, tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì thế này Nhã Phương? Tại sao tên háo sắc kia lại gọi cậu như vậy? Đường Nhã Phương nhún vai một cái. Bởi vì cậu ta là em chồng mình. Lục Đình Chiêu. Ờ, vậy. Lê Mẫn nghi sững giờ tại chỗ. Vừa rồi cô còn ở đây dây dưa cả nửa ngày. Kết quả đối phương lại là người nhà mình. Hứ. Không đúng. Tên này làm sao lại là người nhà mình được? Sững sờ hồi lâu. Lê Mẫn Nghị rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Hừ mũi. Nề mặt Nhã Phương và anh có chút quan hệ. Tôi có thể không so đo với anh. Bất quá đừng cho rằng tôi dễ dàng tha thứ anh như vậy. Anh mà làm vậy một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ chặt cái tay hư hỏng của anh. Lê Mẫn Nghi nói giọng uy hiếp. Tuy nhiên đối với cậu ấm lục đình chiêu này mà nói, hoàn toàn không có sức uy hiếp chút nào. Cho nên, sau khi nghe xong, anh dứt khoát bĩu môi nói. Yên tâm, anh đây muốn đàn bà nào mà không có, chẳng lẽ thiếu của em thì chết à? Anh! Lê Mẫn Nghi không khỏi giận dữ. Tên khốn hao sắc này đã nể mặt mũi hắn. Hắn còn lên mặt. Bất quá, lần này không đợi cô kịp nổi điên, đường nhã phương đã lanh tay lại mắt kéo cô lại, ánh mắt liếc thật nhanh, liếc lục đình chiêu Cậu cũng bớt đành hành một chút đi. Lục đình chiêu nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Được rồi, nếu chị dâu cũng đã lên tiếng, vậy tôi không nói nữa nói xong, anh vươn người duỗi dài, cười với cục trưởng đang đen mặt kế bên. Cục trưởng, tôi có thể đi được chưa? Dĩ nhiên là có thể, các người đi cả đi. Cục trưởng triệu liên tục vẫy tay, dáng vẻ mừng hơn bắt được vàng, khiến cho người ngoài nhìn thấy chẳng biết nên thông cảm hay là lắc đầu. Cục trưởng triệu lờ đi như không thấy. Hai nồi nước sôi này rốt cuộc cũng chịu rời gót ngọc. Nếu như không phải là nơi này có chút đặc thù, nói không chừng ông ta còn sách hai dây pháo dài ra đường đốt ăn mừng. Một trận tưng bừng náo nhiệt, cuối cùng cũng hạ màn êm đẹp, hú vía. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Lục Đình Chiêu liền chia tay với nhóm ba cô gái của đường Nhã Phương ngay cửa. Anh vừa rời đi, Tống An Nhi liền hỏi. Chúng ta đi đâu nữa đây? Đường Nhã Phương trầm ngâm một hồi. Nó, đưa hành lý của Mẫn Nghi trở về trước đã. Buổi tối ba chị em gái chúng ta đến hội quán thiên đường hẹn hò một bữa đi. Coi như tiệc mừng Mẫn Nghi trở về. Hội quán thiên đường sao? Đã lâu không đi rồi. Được, quyết định như vậy đi. Lê Mẫn Nghi hào hứng vung hai cánh tay trắng nõn lên, vui vẻ đón nhận đề nghị của đường Nhã Phương. lúc này cô hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ngang ngược như trong cục cảnh sát vừa rồi nữa. ngược lại trên mặt tràn đầy vẻ sáng sủa thanh tân và tự nhiên phóng khoáng. ba người nhanh chóng mang hành lý trở về. sau khi trời tối mới rất nhau đến hội quán thiên đường ở thành phố hải phòng. nói đến cái tên hội quán thiên đường người biết đến nó cũng không ít. trong này giá cả dịch vụ cao ngất ngường nhưng lại có đầy đủ các công trình vui chơi giải trí là một khu phức hợp cao cấp bao gồm khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng. giải trí thư giãn. Vân vân. Người ra người ra vào nơi này, phần lớn đều là nhân vật thuộc xã hội thượng lưu ở thành phố Hải Phòng. Lúc trước khi Lê Mẫn Nhi còn chưa ra nước ngoài, ba chị em các cô thường xuyên đến chỗ này vui chơi với nhau. Chỗ này, đối với các cô mà nói, là một nơi mang rất nhiều kỷ niệm ấm áp. Lúc này, ngay trước cửa hội quán thiên đường, ba người đường Nhã Phương từ trên xe bước xuống, nhìn bảng hiệu quen thuộc, không khỏi thở dài nói. Lâu rồi không đến, thật nhớ quá đi. Lê Mẫn Nghi ném chìa khóa xe cho cậu trai phụ trách bãi giữ xe, mỉm cười khoác lên cánh tay của hai cô bạn, nói Nếu đã nhớ như thế thì đi vào nhanh lên, đứng ở đây làm gì. Bước chân theo quan tính vào hội quán thiên đường, đường nhã phương bước vào thang máy thủy tinh ngắm cảnh, bấm thang máy lên nhà hàng ở tầng 11. Ba cô gái vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Rất nhiều ánh mắt đàn ông nhìn trọng chọc, chọc, Trên mặt đều là vẻ bị choáng ngợp trước sắc đẹp trời cho này. ba chị em thân thiết đường nhã phương vốn là ba người đẹp tuyệt trần, đẹp đến nỗi gần như xóa nhòa ranh giới đoan trang và hư hỏng. Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Nét đẹp của lê mẫn nghi thiên về nổi bật, vẻ đẹp lập tức đập vào mắt, vô cùng chóng ngợp. đi đến chỗ nào cũng đều có thể hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, khi sóng mắt đồng đưa, vô hình tản ra tia nhìn mê hoặc. còn đường nhã phương lại thiên về vẻ đẹp tương đối kín đáo, cô có ngũ quan hài hòa thanh nhã. Một đôi mắt trong sáng như mặt nước không hề gợn sóng, không vương bụi trần, thoát ra vẻ đẹp thuần tịnh, khí chất thanh thoát ung dung. Mặc dù thoạt nhìn, cô không có vẻ đẹp sáng trói đập vào mắt như Lê Mẫn Nghi, nhưng mà chẳng biết tại sao, luôn luôn vô thức để cho người ta mê mẩn không thể rời mắt khỏi cô. Còn về phần tống an nhi, cô không có mỹ cảm hào quang rực rỡ như Lê Mẫn Nghi, cũng không khí có chất cao quý thanh nhã như đường nhã phương, nhưng mà cô lại có vẻ đẹp trung tính mà hai cô gái kia không có. Mái tóc ngắn cá tính Ngũ quan hài hòa xinh đẹp Nhìn có vẻ như tùy tiện Nhưng cũng có chỗ đặc biệt hấp dẫn người khác Đặc biệt là cặp chân dài trắng nõn mực mà của cô Đối với đàn ông mà nói Là vũ khí chết người mà các ông cam tâm nguyện chết Ba người đứng cùng nhau Tự nhiên trở thành cảnh đẹp Vô cùng hút mắt người nhìn Bất quá Đối với những ánh nhìn chăm chú chung quanh không ngừng ném lên người mình Ba người lại dường như không cảm thấy Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ Chọn một vị trí ngồi sát bên cửa sổ, gọi thức ăn. Chờ mang thức ăn lên. Khoảng chừng 15 phút sau, những món ăn đã gọi lần lượt được đưa lên. Ba người vừa ăn, vừa ôn lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Dĩ nhiên, những chuyện xảy ra trong ba người cũng chỉ có đường Nhã Phương là đặc sắc nhất. Đối với những quan hệ xã giao, từ trước đến giờ đường Nhã Phương không thích nhắc đến chuyện của mình. Bất quá ở trước mặt Lê Mẫn Nghi cùng Tống An Nhi. Cô cơ Hồ không có bí mật gì cả. cho nên khi Tống an nhi thao thao bất tuyệt chuyện xảy ra mấy tháng trước của cô, cô cũng không ngăn lại. Chỉ bất quá sau khi nghe trọn vẹn câu chuyện, sắc mặt lê mẫn nhi rõ ràng tỏ ra rất khó coi. giỏi lắm chu như ngọc, giỏi lắm vi vịnh phong, hai tên chết tiệt đó lại dám đối xử với cậu như vậy. Không sao cả, dù sao thì mình cũng đã không quan tâm đến nữa từ lâu rồi. đường nhã phương nhún vai một cái, ra vẻ sao cũng được, mặt đầy ung dung điềm tĩnh. bây giờ. Trong lòng cô đã có một người đàn ông khác tốt hơn vi vịnh phong nhiều. Chương 113. Cảm ơn ban đầu anh đã không lấy tôi. Tống An Nhi nghe vậy, không khỏi cười nói: "Ha ha, mẫn nghi, câu cũng quá coi thường Nhã Phương rồi, thủ đoạn phản kích của cậu ấy cũng nhiều vô số kể, còn đàn bà xấu xa Chu Như Ngọc kia cũng không dễ chịu lắm đâu, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy cũng không yếu như cậu nghĩ." Trong lòng Đường Nhã Phương như có một dòng nước ấm chảy xuôi. Ba người các cô đều có hoàn cảnh gia đình giàu có giống nhau, cô là con gái nhà họ đường, từ nhỏ không cần lo chuyện áo cơm, nhưng dưới sự chèn ép của Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc. Cuộc sống của cô vẫn khó lòng an nhiên như ý, xuất thân của Tống An Nhi tuy không lý tưởng bằng đường nhã phương, nhưng ba mẹ cô đều là quản lý cấp cao nhiều người mơ ước, điều kiện gia đình cũng thoải mái dư giả hơn rất nhiều người. Còn về phần Lê Mẫn Nghị, đó chính là con nhà nòi hàng thật giá thật, xuất thân trong gia đình quân nhân khét tiếng. Hàng năm ba mẹ đều ở nước ngoài làm ăn, từ nhỏ cô đã là một công chúa nhỏ được nâng như nâng trứng hứng như hướng hoa. Sống tiêu diêu tự tại, nên tính tình thẳng thắn đanh đá, còn có biệt danh là công chúa bướng bỉnh, mà điều cô không ưa nhất chính là có người ước hiếp bạn mình. Lỗ mũi Đường Nhã Phương không khỏi có hơi cay cay, mấy năm nay cô chỉ một thân một mình, chịu rất nhiều tổn thương, cũng chỉ có An Nhi và Lê Mẫn Nhi là một số ít người thật sự quan tâm đến cô. Đường Nhã Phương cảm động khịt khịt mũi. chậm rãi kéo suy nghĩ trở về, cười một tiếng. Những chuyện này cậu cũng không cần quá đặt nặng làm gì. Chết lắm, họ đã muốn chơi, vậy chúng ta sẽ chơi với họ, coi như là tìm chút thú vị cho cuộc sống tẻ nhạt của chúng ta đi. Được rồi, nghe cậu nói như vậy, cũng có chút thú vị đấy. Nếu đã nói đến chơi, cũng không ai hơn được mình đâu. Mình bảo đảm, sẽ chơi bọn họ thật sảng khoái, chơi chết bọn họ, khiến bọn họ không còn sức kháng cự. Tạm thời gác lại chuyện này đã, ánh mắt Lê Mẫn Nghi chợt đảo nhanh, rời sang đề tài khác. Không nói những chuyện mất hứng này nữa, bây giờ mình đang khá tò mò, cái vị kết hôn với cậu ấy. Anh ấy đối xử với mình rất tốt. Nhắc đến Lục Đình Vĩ, trong ánh mắt của đường Nhã Phương bỗng nhiên hóa thành một hồi nước mùa xuân, trong veo ấm áp, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười hàm tiếu. Vi Vịnh Phong căn bản không bằng mùa góc của anh ấy. Ôi trời! Đánh giá cao đến thế sao? Lê Mẫn Nhi thoáng kinh ngạc nhíu mày. Cô biết đường Nhã Phương một khi bị tổn thương sẽ rất khó rộng mở cánh cửa lòng đối với người khác. Trước đây cô nghe Tống An Nhi nói cô kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ, còn cảm thấy cô quá bồng bụt, cảm tính. Lần sau nếu có cơ hội nhất định mình sẽ giới thiệu cho các cậu quen anh ấy. Cậu đừng lo lắng. Mình biết mình đang làm gì mà. Thật ra thì bây giờ mình rất muốn nói một câu với Vi Vịnh Phong. Cảm ơn anh ta ban đầu đã không lấy mình. Nếu như không có sự phản bội của anh. Vậy thì cũng không có chuyện gặp gỡ giữa cô và Đình Vĩ. Mặc dù bây giờ đối với Vi Vịnh Phong cô chỉ cảm thấy anh ta vô xì cặn bã. Nhưng tận đáy lòng thật sự muốn nói tiếng cảm ơn với anh. Tống An Nhi ngược lại rất tán đồng. Cô gật đầu. Hẳn là phải cảm ơn. Nếu không phải tên cặn bã kia phản bội, cậu cũng sẽ không gặp được người đàn ông tốt gấp trăm nghìn lần như Lục Đình Vĩ. Nếu ngay cả An Nhi cũng nói như vậy, vậy thì mình an tâm rồi. Lê Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt là biểu cảm cảm thấy vui vẻ thay bạn tốt từ trong thâm tâm. Ba người ăn cơm giết thời gian, trò chuyện không ít, đến sau khi ăn xong, đã là 8 giờ tối. Bởi vì Lê Mẫn Nhi đã quá lâu không trở về nhà. Nên đối với việc gặp lại hai người bạn thân thiết, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Tức khoát liền kéo hai người vào một cái club cũng nằm trong hội quán thiên đường có tên là đồng âm uống rượu. Phòng bao trong club, được trang trí vô cùng tao nhã. Trên mặt đất trải thảm hoa văn rực rỡ như cung đình châu Âu. Trang bị đầy đủ các dịch vụ Ánh đèn chiếu nghiêng, hết sức xa hoa Đủ để làm người ta sống mơ mơ màng màng Trong đó nhiều ngày cũng không bỏ đi được Tối nay uống không say không về nhé Sao nào khui chai rượu vang ra Lê Mẫn nghi hảo phóng rót mỗi người một lị Hào hứng nâng rượu lên Tống An Nhi nhún vai một cái Chỉ cần cậu dám chơi thì mình dám hầu cậu đến cùng Đường Nhã Phương liếc hai người một cái Các cậu làm ơn suy nghĩ hộ đứa không biết uống rượu cái nào Uống say thì cũng được đi Nếu cả ba người đều nằm bẹp ở đây Ai kéo chúng ta trở về Sợ cái gì chứ Nằm ở đây thì nằm ở đây Chẳng lẽ còn có người dám ném chúng ta ra đường sao Lê Mẫn Nhi không sợ trời không sợ đất Về điểm này ngược lại có vẻ giống với Lục Đình Chiêu Cô nói không sai Ở đây đúng là không có ai dám ném cô ra đường cả Khách đến đây đốt tiền Phần lớn là nhân vật có chút lai lịch Nhân viên phục vụ nếu có mắt như mù chọc phải ai đó Nói không chừng không chỉ xui xẻo mà thôi Huống chi Hội quán thiên đường này, gia đình của Lê Mẫn Nghi còn nắm trong tay của phần đầu tư tương đối lớn. Được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì mình sẽ chơi hết mình với cậu. Ba người vui vẻ cũng ly, cười nói, bầu không khí ung dung sảng khoái giống như rất nhiều năm trước. Các cô cùng học một trường đại học, cùng ở một phòng ký túc xá, cùng nhau vui đùa cùng nhau học tập. Cứ như vậy mà làm người ta vui sướng. Uống khoảng chừng một giờ, đường Nhã Phương cũng đã có vẻ không uống nổi nữa. Nhưng hai người lên mẫn nghi cùng An Nhi vẫn bừng bừng hào hứng, cũng hết ly này đến ly kia, rô rô liên tục, đường Nhã Phương ngồi ở bên cạnh nhìn. Nụ cười trên miệng là nụ cười rực rỡ nhất suốt mấy tháng qua của cô. Lúc đã uống được nửa chặng, đường Nhã Phương đi vào nhà vệ sinh, dạ dày quả thực đang sôi trào, cả người bần thần ôm lấy bồn cầu, ói một trận. Ói một hồi lâu sau, dạ dày cuối cùng cũng thoải mái hơn, cô rửa mặt. Phía sau mới rời bước, lưỡng thững trở về. Kết quả không ngờ, lúc cô đang đi dọc hành lang, cô lại gặp hai người mà cô không ngờ. Hoàng Hương Ly cùng một người đàn ông trung niên. Hoàng Hương Ly kéo cánh tay của người đàn ông với vẻ rất thân mật. Hai người đi sóng vai trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, có thể nhìn thấy Hoàng Hương Ly tỏ ra biểu cảm thạnh thùng như có như không. Đường Nhã Phương không khỏi nhíu mày, cũng nhận ra người đàn ông trung niên kia. Người này chính là người bị trục lại dưới hầm để xe chung cư ở thành phố huyện lần trước. Mà đang lúc đường nhã phương âm thầm run sợ Hoàng Hương Ly cũng phát hiện sự tồn tại của cô Lập tức sắc mặt thay đổi Vội vàng buông ra khỏi cánh tay của người đàn ông kia Sao thế Kia đàn ông trung niên nghi hoặc nhìn cô Khẽ nhíu mày Hoàng Hương Ly hốt hoảng Vẻ mặt biến đổi khó lường Bởi vì Hoàng Hương Ly va chạm với đường nhã phương Làm cho tất cả công việc đều nhanh chóng bị đình trễ Việc này đối với người đang được đà phất lên như cô mà nói là một đả kích vô cùng nghiêm trọng không thể nghi ngờ. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất của cô mà người đàn ông trung niên bên cạnh này. Chính là chỗ dựa và con bài chót của cô. Cô gọi người đàn ông này từ thành phố huyện xa xôi đến đây, ăn cơm với ông ta, uống rượu với ông ta, đến đêm nói không chừng còn phải lên giường với ông ta. Vốn hết thầy đều dựa theo kế hoạch tiến hành thuận lời, chỉ cần cô phục vụ làm hài lòng ông ta, vị đại gia nhiều tiền đếm không hết này, sẽ cam tâm tình nguyện móc ví cho cô. Thậm chí thay cô lấy về tất cả những gì trước đây cô đã mất. Nhưng không ngờ, vào thời điểm then chốt nhất, lại gặp đường nhã phương. Cô ta là một ngôi sao sáng, cũng là một con giáp thứ 13, thân phận này người khác không thể biết. Nếu như để phóng viên biết được, vậy thì cô cũng chỉ có thể bị hủy hoại hoàn toàn. chương 114 Khuyên nhủ và cảnh cáo Đột nhiên bị Hoàng Hương ly quát một tiếng, đường nhã phương không khỏi dừng bước, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì? Hoàng Hương Ly bước đến, ánh mắt không ngừng quét ngang lướt dọc trên người đường Nhã Phương, giọng có vẻ âm trầm nói. Chuyện vừa rồi, tốt nhất là cô giả vờ như không nhìn thấy. Cô đang ra lệnh cho tôi đây à? Nghe giọng điệu của người đàn bà này, chân mày đường Nhã Phương nhíu lại thật chặt. Tôi chẳng qua là đang xin cô, làm người phải giữ lại đường lui, không nên tung hết tất cả mọi chuyện một cách quá tuyệt tình, nếu không cô cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Hoàng Hương Ly nhìn chăm chăm đường nhã phương, giọng điệu vô cùng cương quyết. Đối với người từ trước đến giờ luôn nhìn người khác từ trên xuống, muốn cô cúi đầu trước đường nhã phương, vậy chắc chắn là chuyện không thể nào. Cô Hương Ly, tôi cảm thấy nên làm rõ một chuyện trước đi, người thế yếu phải cúi đầu, đừng làm ra vẻ từ trên cao nhìn xuống người khác. Một, tôi không nợ cô cái gì. Hai, tôi chẳng qua là đi ngang qua. Đối với chuyện của cô, tôi chẳng có chút hứng thú nào. Hơn nữa. Làm ơn chú ý cung cách ăn nói của cô một chút, cô có tư cách gì ra lệnh cho tôi. Đường Nhã Phương châm chọc nhìn Hoàng Hương Ly, căn bản không chịu kém thế. Nếu nói về khí thế áp đảo, cô sẽ không thua bất kỳ ai. Hoàng Hương Ly nghe vậy, sách mặt nhất thời sách mét như tàu lá. Vẻ thản nhiên không có cái gì ảnh hưởng được của Đường Nhã Phương. Hoàng Hương Ly cũng có nghe nói, vốn cô ta còn khinh thường, cảm thấy cô chỉ là một phóng viên nhỏ bé, có tài giỏi hơn nữa cũng không thể phá kén chui ra khỏi tầng tầng trói buộc. Mà bởi vì vậy, nên cô ta cũng rất xem thường Chu Như Ngọc nhiều lần thua cây đắng trong tay cô như vậy. Nhưng mà, sau một trận đụng độ, Hoàng Hương ly đã biết đường Nhã Phương là kẻ khó dây dưa. Người đàn bà này cũng không ngu xuẩn như trong tưởng tượng của cô ta. Rốt của cô muốn thế nào? Hoàng Hương Lý suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng hỏi. Tôi không muốn thế nào cả. Cô cứ đi đường của cô, tôi cứ đi đường của tôi. Bất quá tôi vẫn có câu muốn nói với cô, đừng có ý định đối phó tôi. Nếu không, nói không chừng cô sẽ biến thành chu như ngọc thứ hai. Đây là lời khuyên thành thật tôi dành cho cô, cũng là cảnh cáo, cô có thể quan tâm nó, cũng có thể coi như gió thoảng bên tai. Bất quá, hy vọng đến lúc đó cô không phải hối hận. Nói xong câu này, đường nhã Phương cũng chẳng buồn tiếp tục dây dưa với cô ta, trực tiếp đi vòng qua người cô ta, trở về phòng bao. Lúc cô sắp đi qua, Hoàng Hương Ly trợn mắt nhìn sau lưng cô, sắc mặt vô cùng khó coi, giọng điệu hơi có vẻ muốn nổi điên. Đường Nhã Phương, cô cũng đừng phách lối, ép người qua đáng, tôi cũng không sợ lưỡng bại câu thương với cô đâu. Lúc đường Nhã Phương trở về phòng bao, bên trong liền chỉ còn lại một mình Lê Mẫn Nhi. Trong tay cô cầm một miếng trái cây, nhai nháp nhép, ăn rất nhiệt tình, thấy đường Nhã Phương trở về, tò mò hỏi. Sao lại đi lâu như vậy? Không có gì, gặp người quen, nói chuyện phiếm một lúc thôi. Đường Nhã Phương cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô. ăn gì đâu? Bị mình chúc say, nên đi vệ sinh rồi. Lê Mẫn Nghi đắc ý cười một tiếng. Bộ dạng của cô rõ ràng cho thấy cô cảm thấy rất hài lòng với sức chiến đấu của mình. Đường Nhã Phương có chút bật cười. Nói về uống rượu, hai người chúng mình không phải đối thủ của cậu. Hai người ngồi cười, vừa nói chuyện phiếm, vừa chở tống An Nhi trở về. Kết quả không ngờ, cứ chờ mãi, nửa giờ đã trôi qua. An Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đường Nhã Phương có hơi lo âu nhìn ra ngoài phòng bao. Lầm bầm, Lê Mẫn Nghi lắc đầu một cái, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đi, đi ra tìm một chút. Hai người ra khỏi phòng bao, trực tiếp đến phòng vệ sinh tìm người. Nhưng mà, tìm một vòng, cứ thế ngay cả cái bóng của Tống An Nhi cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ đi về trước rồi? Lê Mẫn Nghi nghi hoặc hỏi. Đường Nhã Phương lắc đầu một cái. Hẳn là không đâu. Vậy cậu ấy có thể đi đâu được? Không biết. Đường Nhã Phương đang nghĩ có cần chia nhau ra tìm hay không. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Nhã Phương nhận điện, liền nghe giọng Tống An Nhi từ bên kia truyền đến. Nhã Phương, thật xin lỗi, mình có chuyện phải về trước. Hai cậu không cần chờ mình, cậu giúp mình xin lỗi mẫn nghi nhé. Dịp khác mình nhất định sẽ đến cho hai cậu. An Nhi, cậu làm sao thế? Trong lỗ tai đường Nhã Phương nhanh chóng nghe ra giọng nói của Tống An Nhi có gì đó không bình thường. Mình không sao. Không cần lo lắng cho mình, ngày mai lên công ty gặp. Nói xong những lời này, cũng không chờ đường Nhã Phương có phản ứng, liền trực tiếp cút điện thoại. Đường Nhã Phương sững sờ nhìn đăm đăm màn hình hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói với Lê Mận Nhi Cậu ấy dường như thật sự có việc gấp, trở về rồi. Vậy à, vậy thì được rồi. Nếu đã như thế, vậy tối nay chúng ta đến đây thôi, dù sao lần này mình trở về, cũng không đi nữa, sau này nhiều thời gian gặp nhau mà. Khi đường Nhã Phương về đến nhà, đã là 11 giờ đêm, đèn phòng khách biệt thự vẫn sáng. Sau khi cô bước vào, liền thấy bóng dáng quen thuộc đang vùi đầu bận rộn làm việc. Người đàn ông ngồi trên ghế xa lông gõ máy vi tính, mặc một bộ đồ bì da ma dài thượt. Cổ áo trước ngực cài qua loa, lụ ra đường cong không chút mỡ thửa bên trong, dưới ánh đèn chiếu xuống. Màu da ửng lên ánh sáng mang màu sắc khỏe mạnh, hai chân bắt chéo, tư thế ngồi tỏ ra nhàn tản, nhã nhận khác thường. Lúc này. vẻ mặt anh vô cùng chuyên tâm. Từ góc độ của đường Nhã Phương nhìn tới, có thể thấy góc cạnh rõ ràng của gương mặt nghiêng nghiêng, còn có phong thái nghiêm túc lúc làm việc, tự nhiên bộc lộ vẻ quyến rũ không cần che đậy. Người đàn ông nghiêm túc làm việc, vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Những lời này, một lần nữa đường Nhã Phương được chứng thực từ trên người Lục Đình Vĩ. Cô đi nhanh đến sau lưng anh, cúi người xuống, tay tràng vào cổ anh, chiếc cảm thon nhỏ gác lên vai anh, nhịch ngợm thổi thổi vào tay anh. Trễ như vậy còn chưa ngủ, đợi em về à? Về rồi sao? Người đàn ông mỉm cười, khét quay đầu sang, ánh mắt nho nhã dịu dàng Chơi có vui vẻ không? Đường nhã phương thỏa mãn gật đầu một cái. Vui, uống một chút rượu, bất quá không say. Để anh xem thử. Lục đình vĩ kéo cô ra một chút, quan sát cô thật tỉ mỉ. Có lẽ là do uống rượu, hai gò má cô ửng hồng như hai quả đào tơ, đôi mắt sáng trong động lòng người. Ẩn hiện ánh sáng như đang lăn tăn trên mặt hồ, mang theo vài lần mê ly, hơi thở nhẹ nhàng phả ra. Mang mùi rượu nhàn nhạt, nhạt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm xinh xắn khiến cho người không khỏi kích động, cả người nóng lên. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tim đường nhã phương cũng không khỏi đập nhanh hơn bình thường. Tuy nói hai người đã từng có tiếp xúc gần gũi, nhưng đường nhã phương trời sinh tính tình tương đối khép kín, bị đôi mắt đen thảm như đáy hồ của anh nhìn chăm chú như vậy, đương nhiên không khỏi thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn vào mắt lục đình vĩ ở khoảng cách gần như vậy, đôi đồng tử màu đen. Sâu thảm như đáy hồ, chẳng khác nào viên ngọc đen, lộ vẻ thâm sâu không đo được, giống như biển sâu, thần bí khó lường, nhưng lại quyến rũ mê người, khiến cho tâm thần người không khỏi muốn đám chìm mãi vào đó. chương 115 Biến Cố Người đàn ông nhanh chóng xâm chiếm đôi môi mềm mại của cô, không ngừng rút đi hương thơm trong miệng cô. Hô hấp của hai người hòa lẫn vào nhau, ý thức mê ly, thân thể dán sát, một luồng không khí nóng bỏng, chậm rãi bao bọc chung quanh hai người. Trong mơ hồ, đường Nhã Phương chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình càng lúc càng nóng, cả người giống như đám chìm trong ngọn lửa nguyên sinh có thể đốt cháy mọi thứ. Một luồng khí nóng bỏng không ngừng loạn xạ trong cơ thể, cơ hồ thiêu hủy lý trí của cô, mà nụ hôn của anh. Không hề có bất cứ vật cản nào, đôi môi anh chu từ trên xuống. Trên chiếc cổ thiên nga của cô còn để lại dấu vết mờ mờ thật sâu Nút áo trên người cô nửa đóng nửa hở Mơ hồ có thể thấy bộ ngược lấp ló trắng như tuyết đầy đận mê người Ẩn hiện trong lớp bra màu tím Có cảm giác bên dưới lớp vải kia Không cần miêu tả Cũng biết một khi chìm vào là không thể thoát ra Cũng vừa lúc đó Lục đình vĩ rốt cuộc buông lòng cô Anh ghé môi vào bên tai cô Dùng kia giọng nói quyến rũ khàn khàn Em yêu, anh muốn em Đường Nhã Phương mềm nhũn nếp vào trong ngực anh, thẹn thùng gật đầu. Trở về phòng có được hay không? Đừng ở đây. Được, chiều em. Anh ôm ngang cô lên, nhanh chóng lên lầu, vào phòng ngủ. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, che chắn cảnh xuân vô hạn phong tình bên trong. Sáng sớm hôm sau, đường Nhã Phương lại lần nữa thức dậy từ trong ngực lục đỉnh vây. Cảm nhận được ấm áp cùng an tâm mà người bên gối mang đến, cô không khỏi thỏa mãn cười một tiếng. Hai người một trước một sau thức dậy, đánh răng rửa mặt. Sau đó rất nhau xuống lầu ăn điểm tâm. Trên bàn ăn, Lục Đình Vĩ vừa uống sữa tươi, vừa như lơ đã hỏi. Bà xã, đêm qua em và Tống An Nhi đi chơi với nhau, có xảy ra chuyện gì hay không? Không có, tại sao anh hỏi như vậy? Trong miệng đường nhã Phương đang nhai một miếng trứng gà, nghe anh hỏi như vậy, không khỏi có chút nghi ngờ. Lục Đình Vĩ lướt cô một cái. Thật sự không có à? Em suy nghĩ kỹ lại một chút thử xem. Ừm. Thật sự là giống như thật sự là có. Vốn là bọn em nói tối nay không say không về, nhưng nửa chừng An Nhi đột nhiên rời đi, sau đó mới gọi điện thoại lại. Lúc ấy em cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Giọng nói bỗng nhiên ngừng bật đôi chân mày dày rậm của đường Nhã Phương nhíu chặt chẳng lẽ An Nhi thật sự xảy ra chuyện gì. Ừ, theo anh biết, ba mẹ Tống An Nhi là quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Quang, nhưng gần đây dường như đã bị cách chức, nghe nói là kế toán tham ô. Rất có thể sẽ bị bắt đi điều tra theo luật Nếu may mắn Hai người sẽ rửa sạch hiểm nghi Còn nếu không Có thể sẽ bị ngồi tù Cái gì Đường nhã phương hơi biến sắc mặt dao nĩa trong tay rơi xuống bàn lanh canh như tính chuông Không thể nào Vợ chồng chú Tống làm sao có thể làm những chuyện này được Vợ chồng bọn họ vẫn luôn an phận thủ thường Làm việc đúng bổn phận Tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện này được Bà xã Em đừng quá kích động nghe anh nói hết lời. Kéo đường Nhã Phương trở về vị trí. Trấn An cô, Lục Đình Vĩ trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói. Ba mẹ Tống An Nhi đúng là bị oan ủng. Bất quá người hãm hại bọn họ. Thủ đoạn lại có vẻ không đơn giản. Tình hình bây giờ rất bất lợi đối với ba mẹ Tống An Nhi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Nhã Phương nhất thời không suy nghĩ được gì. Cô thầm trách mình không cẩn thận. Mỗi ngày sớm chiều đều trung đụng cùng bạn tốt. Mà nhà cô xảy ra chuyện lớn như vậy Cô lại không có cảm giác chút nào. Bà xã, em không cần tự trách. Chuyện này vẫn còn có thể vãn hồi. Chỉ cần thu được chứng cứ, chứng minh ba mẹ Tống An Nhi là trong sạch. Như vậy tội này đương nhiên không cách nào đổ lên đầu hai người họ. Bất quá, mấy ngày nay em nên để ý Tống An Nhi một chút, tránh cho cô ấy nghĩ quẩn. Giọng nói của Lục Đình Vĩ trịnh trọng hơn mấy phần, biểu cảm tựa hồ cũng mang thêm mấy phần nghiêm túc. Tại sao lại nói như vậy? Đường Nhã Phương không hiểu. An Nhi cũng không phải là loại người không có lý trí. Lục Đình Vĩ lắc đầu một cái. Vậy nếu như anh nói, người làm hại ba mẹ Tống An Nhi rơi vào tình cảnh này là bạn trai cô ấy, Hàn Minh Quân, thì sao? Cái? Cái gì? Sắc mặt đường Nhã Phương lại biến đổi không ngừng, đáy mắt hoang mang không dám tin. Anh nói là, chủ Tống và dì Tống bị như vậy đều là Hàn Minh Quân làm. Làm sao có thể? An Nhi và anh ta, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Ban đầu tình cảm giữa em và Vi Vịnh Phong, nhìn cũng có vẻ rất tốt đấy thôi. Sau đó, anh ta đã làm cái gì? Lục Đình Vĩ cắt ngang lời Đường Nhã Phương, mặc dù chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng lại thành công khiến Đường Nhã Phương ngậm miệng lại. Đúng vậy, tình cảm tốt thì thế nào? Kết hôn còn có thể ly dị, giữa nam và nữ, phản bội từ lâu đã không phải chuyện hiếm lạ gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Nhã Phương không khỏi nặng nề, vẫn có chút khó tin. Tại sao Hàn Minh Quân phải làm như vậy? Hàn Minh Quân phản bội Tống An Nhi để đến với người thừa kế tập đoàn Dương Quang Thiên Kim Tiểu Thư Dương Y Thanh nghiêm túc mà nói ba mẹ Tống An Nhi là bị liên lụy Thật là quá đáng Sắc mặt đường Nhã Phương khó coi giận không kiềm chế được chỉ có đích thân trải qua mới có thể hiểu được cảm giác đau đến đứt ruột đứt gan khi bị người bên cạnh phản bội ban đầu bị vi vịnh phong phản bội Cũng xít chút nữa nghĩ quẩn không qua được cơ bĩ cực này nếu không có An Nhi luôn để mát đến cô E rằng cô đã sụp đổ, không có ngày hôm nay nữa. Đường Nhã Phương thật sự không dám tưởng tượng. Một loạt biến cố đồng loạt chút xuống, với tính tình hấp tấp nóng nảy của Tống An Nhi, có khi sẽ thật sự đi làm những chuyện manh động bồng bột. Đình Vĩ, ngay bây giờ em sẽ đến công ty, tính tình An Nhi không tỉnh táo như em, cũng không giả hoạt như Mẫn Nhi. Em sợ cô ấy sẽ làm những chuyện không lý trí. Đường Nhã Phương cũng không quan tâm ăn bữa ăn sáng nữa, vội vã đứng dậy, muốn rời khỏi nhà. Lục đình vĩ cũng không cản lại Em đi đi Anh bảo tài xế đưa em đi Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh Đường Nhã Phương vội vội vàng vàng đi ra cửa Trên đường đến công ty Cô gọi đến mấy cuộc điện thoại cho Tống An Nhi Nhưng lần nào cũng đều nghe giọng từ Tống Đài Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Không biết làm sao Đường Nhã Phương chỉ có thể chạy đến công ty Kết quả nhưng từ trong miệng Lena biết được Tống An Nhi xin nghỉ Đáng chết Đường Nhã Phương mắng một câu Cũng báo với Lena Na xin nghỉ. Sau đó mặc cho người kia phía sau đầy kinh ngạc nhìn soi mói. Rời khỏi công ty. Ra đến cửa công ty. Đường Nhã Phương gọi điện thoại cho Lê Mẫn Nghi. Báo địa chỉ của Tống An Nhi. Bảo cô mau đến ngay. Khoảng chừng 20 phút sau. Hai người rốt cuộc gặp nhau bên ngoài khu căn hộ của Tống An Nhi. Gọi mình đến đây gấp như vậy. Đã xảy ra chuyện gì à? Tùy ý dừng lại chiếc Maserati ven đường. Lê Mẫn Nghi xuống xe. Mặt đầy mê hoặc. Vẫn còn vang vất vì bữa rượu hôm qua. Đường Nhã Phương không giải thích thêm. Trực tiếp lắc đầu nói. trời lát nữa mình sẽ nói tỉ mỉ cho cậu biết. Bây giờ phải tìm được An Nhi trước đã. Hai người đi thang máy lên tầng. Đi đến tầng Tống An Nhi ở. Đường Nhã Phương nhấn chung cửa. Nhấn liên tục 7-8 lần. Bên trong trước sau không có động tĩnh. Có chìa khóa dự phòng không? chương 116 Từ thiên đường xa vào địa ngục. Khi hai người đi vào nhà Tống An Nhi. bên trong nhà hoàn toàn trống rỗng, cũng không có nhìn thấy bóng Tống An Nhi đâu cả. Bất quá Đường Nhã Phương thấy được chìa khóa để ở trên bàn, lập tức đoán ra Tống An Nhi cũng không đi ra ngoài. Hai người lại bước đến phòng ngủ lần nữa. Quả nhiên nhìn thấy Tống An Nhi ở bên trong, bất quá nhìn trạng thái của cô tựa hồ không được tốt lắm, cả người rúc vào một góc, đầu trốn giữa hai đùi, nhìn vô cùng cô độc thương tâm, hoàn toàn mất hết vẻ sáng sủa hoạt bát ngày thường. Bên trong nhà, ánh sáng lem nhem mờ tối. Tất cả rèm cửa sổ đều bị kéo kín, một chút ánh mặt trời cũng không lọt vào được. An Nhi, đường nhã phương và Lê Mẫn Nhị dè dạt ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng gọi cô. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, thân thể tống An Nhi rõ ràng run lên, sau đó chậm rãi ngừng đầu, nhìn về phía hai người. Khi nhìn thấy được gương mặt cô, lòng đường nhã phương đau quặn lên một cái, hai mắt cô sông đỏ. Trang điểm nhòe nhuệt, con người đỏ ngầu tia máu, cả gương mặt chỉ thấy bi thương cùng tự trách không nói được thành lời. Đường Nhã Phương thấy vậy, trong lòng cũng không dễ chịu chút nào, ban đầu lúc cô bị phản bội. Cho dù bị tổn thương, đó cũng chỉ là một mình cô, nhưng mà Tống An Nhi thì khác, ngay cả ba mẹ cũng bị liên lụy, thậm chí có thể làm hại hai ông bà phải ngồi tủ. Tống An Nhi, cậu đúng là một đứa ngu ngốc, xảy ra chuyện một mình trốn ở đây làm gì? Mình và mẫn Nghi chẳng lẽ đều là hàng trưng bày sao? Trong miệng vừa nói ra lời trách cứ, nhưng Đường Nhã Phương lại đưa tay ra ôm cô vào lòng. Cô biết, lúc này Tống An Nhi cần ấm áp và quan tâm. Tống An Nhi cay cay sống mũi, nước mắt bắt đầu rơi lã trã. Nhã Phương, mẫn nghi, hu hu, mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải tại mình, ba mẹ mình cũng sẽ không ra nồng nỗi này. Cái này không trách cậu được. Đường Nhã Phương vỗ về lưng cô An ủi, trong mắt dâng lên một cơn giận dữ. Cõi đời này, chuyện có thể khiến cho đường Nhã Phương cảm thấy tức giận, thật sự không nhiều lắm. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy hai người bạn thân đều như vậy Lê Mẫn Nhi thật sự là không khỏi hoang mang Vội vàng hỏi Đường Nhã Phương thở dài Nhanh chóng chấn an tống an nhi Để cô đi rửa mặt Sau đó lại lục tủ lạnh tìm thứ gì đó cho cô ăn Trong lúc này Đường Nhã Phương mang hết những gì mình biết được Tóm tắt cho Lê Mẫn Nhi nghe một lần Nghe đến cuối cùng Trên mặt Lê Mẫn Nhi hiện vẻ lạnh lùng Đôi mắt đẹp cũng lóe lên lửa giận Haha, Hàn ha, Minh Quân Dương Y Thanh đúng không? An Nhi, hai đứa hạ tiện này giao cho mình đối phó, sao nào? Dù sao mình cũng vừa mới trở về nước, trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì làm cả. Lúc Tống An Nhi nghe thấy hai cái tên này, sắc mặt chợt buồn bã, trong mắt là thống khổ cùng oán hận không ngừng cuộn trào mãnh liệt. Một hồi lâu sau, cô cắn răng nghiến lợi nói. Hai người đó mình không có hứng thú, bây giờ mình chỉ muốn giúp ba mẹ rửa sạch nỗi oan này thôi. Con bé ngu ngốc này, trước kia lúc mình chưa trở về, đối với cậu mà nói. Chuyện này có lẽ sẽ có chỗ khó giải quyết, nhưng bây giờ mình đã trở về rồi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cậu bị người khác ức hiếp à? Hơn nữa, cho dù thật sự không có mình, Nhã Phương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đúng không? Quyền thế của vị ở sau lưng cậu ấy, hoàn toàn không thua kém mình. Lê Mẫn Nghi xoa xoa đầu Tống An Nhi, rết lạnh trong đáy mắt lóe lên, cô và đường Nhã Phương dây mặt nhìn nhau một cái. Ánh mắt đường Nhã Phương cũng xẹt ngang một tiếng dữ dội, chợt nói với Tống An Nhi. Ban đầu vào lúc mình gian nan nhất là cậu vẫn luôn ở bên cạnh lo lắng cho mình. Bây giờ cậu để cho bọn mình lo lắng cho cậu đi. Chuyện của gì và chú, chúng mình sẽ giúp cậu hết lòng hết sức. Còn về phần người đàn ông cặn bã hàn minh quân kia, cũng giống như cậu đã từng nói với mình lúc trước, nhận ra sớm một chút, sẽ đỡ phải chịu đựng lâu dài. Những kẻ đê tiện, sớm muộn đều sẽ gặp báo ứng. Nghe đường nhã phương an ủi, trong lòng Tống An Nhi cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Bất quá vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được sự thật. Cho đến lúc này, cô mới hiểu được bị người ta phản bội, bị người ta trả đạp tình cảm và tâm ý nhiều năm. Rất cuộc khó chịu đến nhường nào. Cô không có vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như đường nhã phương sau khi bị người ta làm tổn thương, còn có thể nhẫn nhị, chờ đợi cơ hội phản kích. Cô sợ lúc mình nhìn thấy cặp trai gái cặn bã kia sẽ giận đến nỗi trực tiếp xông lên giết bọn họ. Sau khi Trấn An tống An Nhi, Lê Mẫn nghi rời đi trước. Đường Nhã Phương lo lắng để cô ở nhà một mình sẽ suy nghĩ bậy bạ, dứt khoát kéo cô đến công ty đi làm, định mượn cơ hội này hướng sự chú ý của cô lên chỗ khác. Tống An Nhi cũng hiểu suy nghĩ của cô. Cho nên vì không để cho bản thân quá lo lắng, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần làm việc. Mà trong lúc đường Nhã Phương bận rộn giúp Tống An Nhi nghĩ cách giải quyết vấn đề, làng giải trí bỗng nhiên xảy ra một tai tiếng kinh thiên động địa. Hoàng Hương Ly Nữ minh tinh đang ăn khách thời điểm hiện tại, đi đêm với lão chủ tịch già của một công ty địa ốc nổi tiếng thành phố huyện còn nghe nói vị chủ tịch này đã kết hôn nhiều năm, trong nhà còn có một con trai và một con gái sau khi tin tức bị tung ra mấy chữ con giáp thứ 13 lập tức chễm trệ trên bảng hot search cái tên Hoàng Hương Ly đứng đầu bảng hot search suốt một thời gian dài vô số tiếng chửi rủa, đòi đuổi cổ ra khỏi làng giải trí, bao gồm cả sự thất vọng của fan cứng của chính cô ta ùn ùn như nổ tung trên internet Danh tiếng của Hoàng Hương Ly ở làng Giải Trí, cùng với chú Như Ngọc trước đó, hoàn toàn tranh lệch nghiêng trời lệch đất. Vì vậy, tai tiếng một khi bùng nổ, ảnh hưởng tồi tệ cũng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Lúc đường Nhã Phương đọc được tin tức này, cũng đầy kinh ngạc. Cô cẩn thận kéo xem hình ảnh trong bài viết, phát hiện có không ít hình đêm qua ở club đồng âm. Ngoài ra còn có hình ảnh lê tẻ thuê phòng khách sạn hay đi đến những nơi khác bị chụp lại. Nhiều vô số cộng lại. Ít nhất có 20 tấm trở lên Rõ ràng, Hoàng Hương Ly bị truyền thông theo dõi đã không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Đường Nhã Phương không khỏi có chút thở dài. Làng giải trí quả nhiên nước sâu không lường được nếu chỉ mới nổi ngược lại cũng thôi. Còn loại giống như Hoàng Hương Ly, căn bản cũng chưa có cuộc sống riêng để bị nói. Cho nên một khi bị người khác nắm được cán, đó chính là đẩy thẳng cô ta từ thiên đường xa vào địa ngục. Quan trọng nhất chính là cô ta muốn trở mình lần nữa. E rằng sẽ rất khó khăn. Dĩ nhiên, Bất kể bên ngoài vì tin tức của Hoàng Hương Ly mà tranh cãi om sòm gà bay chó sổ đến đâu, cũng đều không liên quan đến cô. Bất quá, đường nhã Phương không coi chuyện này ra gì. Nhưng không có nghĩa là Hoàng Hương Ly cũng không coi ra gì. Lúc này, ngay trong phòng nghỉ ngơi riêng của đoàn phim, Hoàng Hương Ly đang tức giận đập phá đổ đạc, gương mặt bình thường luôn mỉm cười mê người. Giờ phút này giày đặc oán độc cùng dữ tợn. Đáng chết, đáng chết, đừng nhã Phương đáng chết, cô lại dám làm như vậy đối với tôi. Ngổn ngang trên mặt đất là đồ trang điểm, ly thủy tinh, quần áo Bất kể thứ gì có thể ném được, cơ hồ đều bị vứt xuống đất Mấy trợ lý bên cạnh và thợ trang điểm riêng, thấy vậy càng không dám lên tiếng Rõ ràng không muốn đi hứng chịu cơn giận kinh người của Hoàng Hương Ly Qua một hồi thật lâu sau, cơn giận của Hoàng Hương Ly mới hạ xuống bớt một chút Nhưng sắc mặt vẫn nặng nề vô cùng Cô ta gằn giọng, lạnh nhạt hỏi trợ lý Công ty bên đó như thế nào? chương 117 Bắt cô ta trả giá đắt Sự kiện lần này quá mức nghiêm trọng bởi vì phóng viên cô tỉnh để tin tức bùng nổ đều có đầy đủ chứng cứ Công ty bên kia cũng chỉ có thể ra thông báo đơn giản vớt vát hình tượng nói xin lỗi gì đó nhưng hiệu quả cũng không lớn Hơn nữa, bây giờ công ty chúng ta Còn có cả bên ngoài đoàn phim đều bị truyền thông bao vây chúng ta muốn rời khỏi đây có lẽ sẽ không dễ dàng Trợ lý sắc mặt nặng nề cẩn thận báo cáo tất cả tình hình với Hoàng Hương Ly. Hoàng Hương Ly nghe vậy không khỏi siết chặt hai quả đấm. Trở lát nữa một người trong các người cải trang thành tôi, đi trước đánh lạc hướng đám kia phóng viên. Ngoài ra sắp xếp một chiếc xe nữa, tôi lén ra phía sau rời đi. Tôi lập tức đi làm ngay. Trợ lý nghe lệnh, vội vàng xoay người rời đi. Trợ lý vừa đi, mười môi giới cũng lo lắng nói với Hoàng Hương Ly. Hương Ly, chuyện lần này sợ rằng không có cách nào vãn hồi được. Sáng sớm hôm nay, những kịch bản điện ảnh mà chúng ta đã thương lượng xong đã phát thông báo đổi diễn viên. Còn nữa Còn lại một số ít công ty đang giữ hợp đồng làm người đại diện phát ngôn cũng đều thông báo thanh lý. Lần này công ty tổn thất một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn, đã làm cho cấp trên tức giận. Kết quả xấu nhất sợ rằng công ty sẽ đóng băng cô Khi tiếng nói của người môi giới rơi xuống, Hoàng Hương Ly vốn là mặt đầy âm trầm, khóe miệng cũng không khỏi co giật. Cô cắn rằng trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Hoàng Hương Ly vào nghề không dài không ngắn, trước sau chừng 10 năm, từ một người mới vô danh, lan lộn cho đến địa vị như bây giờ, mấy năm nay, để có thể giữ được chỗ đứng ở làng giải trí. Cô ta đã bỏ ra biết bao cố gắng và trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Cô ta năm nay mới 30 tuổi, còn có cơ hội rất lớn leo lên vị trí cao hơn, bây giờ thân bại danh liệt, ngày sau muốn trở mình. So với những gương mặt mới mẻ càng khó khăn hơn biết chừng nào, Không chỉ như vậy, mấy năm nay trong giới, cô ta cũng có rất nhiều đối thủ xích mích, và lúc này không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối nhìn cô ta cười nhạo, chờ cô ta hoàn toàn rơi xuống bùn. Nghĩ đến đây, Hoàng Hương Ly vốn luôn kiêu căng ngạo mạn, liền có cảm giác trong lòng có chút không chịu nổi, vì vậy, hận ý đối với Đường Nhã Phương càng sâu hơn. Nếu như lần này tôi không thể trở mình, tôi có chết cũng phải kéo Đường Nhã Phương xuống địa ngục. Hoàng Hương Ly cắn răng miến lợi gần giọng, người môi giới nghe vậy, ánh mắt cũng run lên. Hương Ly, cô thật sự xác định tin tức này là đường Nhã Phương tung ra ngoài sao? Nếu đúng là như vậy, chuyện này bất kể như thế nào cũng phải để cho công ty biết. Lần này bởi vì chuyện của cô, hại công ty tổn thất to lớn, chắc hẳn ông chủ lớn bên kia cũng vô cùng giận dữ. Đến lúc đó, nhất định sẽ dạy cho đường Nhã Phương một bài học thích đáng. Những người các cô đều là những trợ thủ đã đi theo Hoàng Hương Ly nhiều năm. Không bàn đến tình cảm như thế nào, nhưng bởi vì sức hút của Hoàng Hương Ly Mấy năm nay các cô cũng được đãi ngộ rất cao, bây giờ Hoàng Hương Ly sa sút, đám người các cô cũng bị liên lụy xui xẻo theo. Sau này e rằng còn phải tìm đường ra khác. Nhưng mà, cho dù các cô không sợ không tìm được việc làm, nhưng muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ có sức hút có thể so với Hoàng Hương Ly, vậy căn bản chỉ là nằm mơ. Nghĩ đến đây, trong lòng bao nhiêu nhân viên làm việc cũng rất không dễ chịu, không ngừng mắng chửi kẻ chó má nào đã tung tin tức chấn động này ra ngoài. Tuyệt đối là cô ta, không sai được. trừ các người ra. Chỉ có đường Nhã Phương biết quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Triệu, giọng Hoàng Hương Ly khẳng định vô cùng chắc nịch, trực tiếp đem tội danh đầu lên đường Nhã Phương. Suy nghĩ của Hoàng Hương Ly ngược lại rất đơn giản. Trước kia khi cô và Chủ tịch Triệu hẹn hò, vẫn luôn rẻ đặt. Hoàn toàn không bại lộ hành tung. Cho đến tối hôm qua gặp đường Nhã Phương mới hoàn toàn bại lộ. Kết quả, chỉ trong một đêm, tin tức liền bùng nổ. Trên đời này cũng không có nhiều trùng hợp như vậy. Hơn nữa, Mấy ngày trước giữa cô ta và đường Nhã Phương xảy ra va chạm, cho nên Hoàng Hương Ly không hề nghĩ nhiều, lập tức kết luận đây là đường Nhã Phương làm. Người môi giới nghe thấy Hoàng Hương Ly khẳng định như vậy, lúc này mới gật đầu một cái. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với công ty, với địa vị của công ty giải trí thiên hòa ở trong làng giải trí. Một phóng viên nhỏ như cô ta, muốn nổi sóng, e rằng cũng chẳng đủ sức mà làm, dù cho sau lưng cô ta có người làm chỗ dựa. Nói đúng lắm, tuy đường Nhã Phương cũng có chút la lịch. Nhưng Thiên Hòa cũng không phải ăn chay, chỉ cần sau lưng cô ta không phải hoàng gia. Vậy thì muốn đuổi cô ta ra khỏi làng giải trí cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, trước đây không lâu, Đường Nhã Phương tự hồ còn đắc tội với đạo diễn Lâm Thành Thông nữa. Các người cũng biết, đạo diễn Lâm Thành Thông là kẻ nổi tiếng thủ dai, trước đây lúc ông ta cùng Chu Như Ngọc đối phó Đường Nhã Phương, không có hiệu quả quá lớn, sợ rằng trong lòng vẫn còn ghim hận. Nếu như chuyện này có thể kéo ông ta vào Đến lúc đó công ty nhất định sẽ càng tận lực đối phó cô ta. Và lúc này, một vị trợ lý khác cũng hiến kế cho Hoàng Hương Ly. Mọi người đều đang đứng trên một cái thuyền. Bây giờ thuyền lật, đương nhiên trong lòng đều không ngừng mắng chửi kẻ làm lật thuyền. Nghe bao nhiêu trợ thủ ở đó mùm 5 miệng 10 đề nghị, Hoàng Hương Ly nhíu mảy một cái. Tự hồ có chút dao động. Cô là người duy nhất tiếp xúc với đường Nhã Phương. Đối với thế lực của người đàn ông sau lưng cô, cô ta là người hiểu rõ nhất. có thể lập tức để cho cô bị mất nhiều hợp đồng đại diện như vậy, rất rõ ràng. Đối phương không chỉ có một chút thực lực mà thôi. Chọc vào một thế lực kinh khủng như vậy, đối với người có xuất thân lai lịch chẳng đâu vào đâu như Hoàng Hương Ly mà nói, vẫn có chút do dự. Bất quá, Hoàng Hương Ly thay đổi suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy trợ lý nói cũng có lý. Ở bên trong làng giải trí, trừ Hoàng Gia Gia, công ty giải trí thiên hòa coi như là công ty giải trí lớn nhất, trong tay cũng có một số lá bài tẩy. Cho dù sau lưng đường Nhã Phương có chỗ dựa, nhưng chỉ cần đối mặt công ty giải trí thiên hòa vốn trung lưng đấu cật với cả làng giải trí, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Làng giải trí có quy tắc của làng giải trí, công ty bên ngoài muốn lan lộn vào trong đó. Căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản. Tập đoàn Viết Thị chính là một ví dụ sống sờ sờ. Nếu không, với địa vị của tập đoàn Viết Thị ở trong nước, Chu Như Ngọc có thể trùn bước như vậy sao? Rất rõ ràng, đường Nhã Phương đã thăm dò rất kỹ quy tắc của làng giải trí. Mới có thể một tay đùa dỡn với tập đoàn vi thị Con có thể khiến Chu như ngọc gà mờ kia Đến nỗi trật vật như vậy Nghĩ đến đây Hoàng Hương Ly tự hồ cũng yên tâm không ít Chợt nói với người môi giới Chuyện này tôi giao cho cô đi làm Nhất định phải kéo Lâm Thành Thông Về chung một chiến tuyến với chúng ta Tôi muốn đường Nhã Phương phải trả giá thê thảm. Ừ Giao cho tôi đi chương 118 Thánh ế là vô tội Tâm trạng của Tống An Nhi lại lần nữa bị dao động rất lớn, đường nhã Phương yên lặng ở bên cạnh cô Trấn An, Lê Mẫn Nhi ở ngoài vận dụng quan hệ của gia đình họ Lê. Để cho ba mẹ của Tống An Nhi ở trong trại tạm giam của cảnh sát có thể được quan tâm nhiều một chút, không bị gây khó dễ trong đó. Bất quá, muốn rửa sạch tội danh của ba mẹ Tống An Nhi. Còn phải tìm được chứng cứ, mà đây một chuyện quan trọng, rơi vào trên vai Tống An Nhi. Tống An Nhi vì thế mà nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Mình không phải nhân viên tập đoàn Dương Quang, phải điều tra như thế nào. Hơn nữa những thứ như sổ sách kế toán hay vốn đầu tư chỉ có nhân viên quản lý cấp cao mới có thể tiếp xúc được. Hơn nữa Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân trong bóng tối tái máy tay chân. Như vậy căn bản càng không có hy vọng, mình sợ đến lúc đó chứng cứ còn chưa tìm được, tội danh của ba mẹ mình đã trở thành sự thật rồi. Hàn Minh Quân đang chết, uổng công mình ban đầu đối với hắn móc tim móc phổi ra yêu hắn. Không ngờ hắn lại làm đến tuyệt tình như vậy. Hắn muốn chia tay, trực tiếp nói với mình. Mình cũng sẽ không cố sống cố chết bám lấy hắn không buông. Tại sao lại để ba mẹ mình xính líu vào? Đến bây giờ, Tống An Nhi cũng đã biết cái gì gọi là trở mặt vô tình. Điều này đúng là rất khó, nhưng chỉ cần có hy vọng. Vậy thì không thể bỏ cuộc. Đường Nhã Phương biết trong lòng Tống An Nhi khổ sở, vội vàng an ủi đeo lực câu, chợt tỉnh táo nói. An Nhi, bây giờ cậu nhất định phải phân chấn lên. Không nên bị Hàn Minh Quân làm ảnh hưởng tâm trạng, chú và gì còn phải dựa vào cậu. Cho nên, cậu mau ổn định tâm trạng đi, mình sẽ nói cho cậu biết phương pháp tìm chứng cứ. Cậu cứ nói đi. Mình nhất định sẽ đem hết sức lực đi làm, chỉ cần ba mẹ mình có thể thả ra khỏi tù. Tống An Nhi nghe vậy, vội vàng lắc đầu, ném hai kẻ cận bã kia ra khỏi đầu. Thứ nhất, chú gì ở tập đoàn Dương Quang làm việc nhiều năm, quan hệ rất rộng. Mình nghĩ ở bên trong chắc chắn có một số bạn bè quan hệ không tệ. Cho nên việc tiếp theo cậu phải làm chính là khẩn cầu bọn họ giúp đỡ, để cho bọn họ âm thầm giúp đỡ, làm bị động tay chân kế toán để lén tra tìm, cũng sẽ tìm ra chứng cứ trong đó. Đương nhiên, bởi vì Dương Y Thanh kia là con gái cưng của tập đoàn đó, cho nên chưa chắc sẽ có người bằng lòng giúp đỡ, đến lúc đó hy vọng có thể sẽ rất mong manh. Cho nên ở đây mình có biện pháp thứ hai. Nói đến đây, từ trong túi sách, đường nhã Phương móc ra một bức thư đưa cho Tống An Nhi. Đây là một lá thư đề cử, bên trong có một số tên quản lý cao cấp của công ty Lĩnh Phong. Công ty Lĩnh Phong mặc dù chỉ là công ty nhỏ tên tuổi không quá nổi bật, nhưng là một trong những công ty chi nhánh dưới trướng tập đoàn Lục Lâm, thuộc một trong bốn dòng họ lớn nhất. Vì vậy, đến lúc đó nếu như không được, vậy thì đưa lá thư đề cử này cho đối phương, bảo đảm đối phương sẽ không lo lắng bị Dương Quang đuổi. Mà không còn đường để đi, nhìn thư đề cử đường Nhã Phương đưa đến, cho dù là Tống An Nhi, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Cô ngơ ngác sững sốt thật lâu, cảm động đến nỗi gai gai lỗ mũi. "Nhã Phương, cảm ơn cậu, cũng nhờ cậu giúp mình cảm ơn Tống giám đốc Lục. Tống An Nhi biết, thư đề cử này nhất định là Lục Đình Vĩ giao cho Đường Nhã Phương. Coi cậu kìa, khách sáo cái gì hả? Chú gì rất tốt với mình, mình cũng không muốn thấy bọn họ xảy ra chuyện không hay." Đường Nhã Phương cười một tiếng, nhét thư đề cử vào trong tay Tống An Nhi, bất quá vẫn rất nghiêm túc dặn dò. "Nhưng cậu phải nhớ kỹ, Thư đề cử này, phải đến bước cuối cùng mới có thể lấy ra, nếu không khó bảo đảm đối phương sẽ không nói bừa nói đại. Dù sao, sức hấp dẫn của tập đoàn Lục Lâm không phải chỉ lớn như vậy. Tống An Nhi nặng nề gật đầu. Mình biết, mình biết nên làm như thế nào. Buổi trưa mình sẽ đến tập đoàn Dương Quang tìm bạn bè của ba mẹ. Dù là chỉ có một chút hy vọng, mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Đường Nhã Phương cười một tiếng. Cậu có thể nghĩ như vậy là mình an tâm rồi. Buổi trưa. Tống An Nhi liền đến tập đoàn Dương Quang, tìm bạn cũ có thể trợ giúp ba mẹ cô. Đường Nhã Phương vốn hẹn Lục Đình Vĩ ăn bữa trưa ở gần công ty, nhưng bởi vì không in lòng với Tống An Nhi. Sức khoát đổi địa điểm ăn cơm thành một nhà hàng ở gần tập đoàn Dương Quang. Nhà hàng này trang trí rất thanh nhã, bởi vì nằm tại trung tâm thành phố. Vào giờ cơm trưa, người ra vào vô cùng nhộn nhịp. Sau khi đường Nhã Phương cùng Tống An Nhi đến, liền chọn hai chiếc bàn gần nhau, yên lặng chờ đợi. Khoảng 12 giờ. Lục Đình Vĩ đến, bất quá sau lưng anh còn đi theo một cái đuôi tên Lục Đình Chiêu Đường Nhã Phương nhất thời giật giật chân mày nhìn chầm chằm Lục Đình Chiêu đang cười híp mắt không khỏi bĩu môi nói Sao cậu cũng đến đây Lục Đình Chiêu cười chớp chớp mắt với cô Ngông Ngành nói Làm kỳ đà cản mũi chứ làm gì Lần nào tôi cũng bị anh cả đẩy ra làm bia đỡ đạn thì thôi cũng được đi anh ấy còn không cho tôi qua lại với các ngôi sao nữ trong công ty Đúng là không có đạo lý, không có nhân tính, cho nên tôi đi theo, muốn biến lợi thế độc thân của mình thành vũ khí, chọc tức mấy người có đôi có cặp. Thử lặp lại một lần nữa, nói ai không nhân tính, hửm. Ánh mắt âm trầm của Lục Đình Vĩ lướt qua một cái, giọng cười mà như không, có nghe kiểu gì cũng đều cảm thấy rất nguy hiểm. Cô Lục Đình Chiêu lập tức co rút một cái, cười gian nói: <cười> <cười> "Ha ha, không không không, đâu có ai nói không nhân tính đâu, là em nói sao?" Anh hai Anh nhất định là nghe lầm, nghe lầm. Đồ thỏ đế. Đường nhã phương nhìn chăm chăm lục đình chiêu, bình thường không sợ trời, không sợ đất, nhưng ở bên cạnh lục đình vĩ liền giống như gặp khắc tinh, so vài rụt cổ. Không khỏi buồn cười quăng ra một ánh mắt khinh bỉ. Lục đình chiêu bĩu môi, cũng không giải thích. Ánh mắt quét một vòng quanh thức ăn trên bàn, chợt than vãn. Chị dâu thật thiên vị, đều chọn mấy món anh cả thích ăn, hơn nữa còn không có phần của tôi nữa. Ai biết cậu sẽ theo đến đâu. Đường Nhã Phương lướt anh một cái, cầm một tờ thực đơn bên cạnh đưa qua, nói. Đây, xem thử muốn ăn cái gì. Tự chọn. Chị dâu mời hả? Anh cậu mời. Vậy tôi sẽ không khách sáo. Lục Đình Chiêu hào hứng gọi ê hề thức ăn, xem ra là đói bụng lắm rồi. Đường Nhã Phương bị dáng vẻ ngà ngớm của anh chọc cho buồn cười, không khỏi lắc đầu một cái, cũng không để ý đến nữa. Đích thân gấp thức ăn cho Lục Đình Vĩ, vừa nói. Xin lỗi, để anh phải chạy xa như vậy Đến ăn cơm với em Từ Hoàng gia đến bên này Lái xe ít nhất cũng phải 40 phút Đường Nhã Phương biết Thời gian của Lục Đình Vĩ luôn luôn rất quý báu Không có gì, dù sao cũng có tài xế miễn phí mà Lục Đình Vĩ có ý ám chỉ liếc mắt nhìn Lục Đình Chiêu bên cạnh Chợt nói tiếp Hơn nữa, ăn bữa trưa cùng vợ yêu Là phải đạ Đường Nhã Phương không khỏi cong môi cười một tiếng Đột nhiên nói Sau này Mỗi ngày buổi trưa cũng cùng ăn cơm với nhau, được chứ?" Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng nhếch môi, gật đầu nói. "Chỉ cần vợ anh thích, anh không có ý kiến." Tôi nói này, chị dâu, anh cả, các người ăn cơm thì cứ ăn cơm, có thể đừng ngược đãi kẻ độc thân như tôi không hả?" Vô cớ bị xem phim tình cảm, biểu cảm của Lục Đình Chiêu cũng buồn bực theo, trong lòng gầm thét. Thánh ế là vô tội, tại sao phải tổn thương tôi như vậy? Mà trong lúc Lục Đình Chiêu bĩu môi chống đối, Người Tống An Nhi chờ cuối cùng cũng đến. Người vừa đến chính là một người đàn ông trung niên. Tống An Nhi gọi ông ta là chú Phương, là đồng nghiệp của ba mẹ Tống An Nhi ở tập đoàn Dương Quang. Tống An Nhi nhanh chóng gọi món, cũng không lề mề, sau đó sắc mặt nặng nề vào vấn đề chính, trò chuyện thẳng thắn với đối phương. chương 119 Có anh ở đây là có thể an tâm. Chú Phương, chú cũng biết tình hình của ba mẹ cháu bây giờ rồi đấy. Bọn họ ở Dương Quang làm việc mười mấy năm, không nói năng lực như thế nào. Nhưng cách làm người ra sao hẳn là chú cũng biết rõ hơn người khác. Ba mẹ cháu tuyệt đối không thể nào tham ô. Đây là vu cáo. Bọn họ đã bị cảnh sát bắt đi. Bây giờ ở công ty này, chỉ có chú mới có thể giúp họ. An chú đương nhiên là biết ba mẹ cháu không phải loại người như vậy. Chẳng qua là không phải chú không muốn giúp, mà là chú thật sự là không giúp được. Phương Công Thành thở dài. Trong tiếng thở dài còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ Chú Phương Cháu biết mình yêu cầu chú như vậy là hơi quá đáng Nhưng mà Bây giờ cháu thật sự đã cùng đường Nếu như không tìm được chứng cứ Ba mẹ cháu phải ngồi tù Để người ta phải tội Chẳng có việc gì bọn chúng không dám làm Dương Y Thanh ỉ vào địa vị hãm hại bọn họ Tội này nếu thật sự bị tòa án phán quyết Bọn họ nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc lớn như vậy Tổng An Nhi vừa nói vừa nói Hóc mắt không khỏi đỏ hoe Phương Công Thành nghe vậy, cũng lộ vẻ xúc động, chẳng qua rất nhanh, ông ta cũng chỉ cười khổ lắc đầu một cái. Cháu gái à, chuyện này muốn phải giải quyết không dễ dàng như vậy đâu, bởi vì là người nhà, chủ cũng chỉ biết nói với cháu như thế này, những tài khoản mà công ty chúng ta bị tham ô. Trên thực tế là có tồn tại, ba mẹ cháu là hàm oan thay người khác, mà người có năng lực thao túng chuyện này, ở công ty có địa vị không thấp, người lần này đối phó ba mẹ cháu là cô Y Thanh. Cô ta là con gái mà chú tịch yêu thương nhất, mặc dù ở công ty chú có địa vị không thấp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhận lương người ta. Làm thuê cho người ta thôi, cháu cũng biết đấy, chú còn cả nhà già trẻ, đều phải dựa vào lương của chú. Chuyện này thật sự có dính líu rất rộng, nếu chú nhúng một tay vào, sợ rằng phía sau không chừng sẽ lôi ra nhân vật cỡ bự nào. Đến lúc đó đừng nói là giúp ba mẹ cháu, sợ là đến lúc đó tự chú cũng khó mà giữ mình được. Những lời này của Phương Công Thành Cũng không phải là giả Thương trường như chiến trường Chuyện này phía sau hẳn là dính líu rất rộng Nếu sơ sẩy một cái Mất việc là chuyện nhỏ Nhưng lỡ như giống như ba mẹ Tống An Nhi Bị vu vạ hạch tội Đến lúc đó cũng khó mà thoát thân Cả người Tống An Nhi đều ngẩn ra Rõ ràng Cô cũng không ngờ sau lưng chuyện này còn có nguyên nhân phức tạp như vậy Chẳng qua là Trong lòng cô vẫn là có chút không cam lòng Thật sự chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao Ba mẹ bị hãm hại đến nước này, bạn tốt bên cạnh trợ giúp nhiều cho cô như vậy. Vậy mà mình lại chỉ biết có thế, chẳng làm được gì ra đầu ra đũa sao. Vào giờ phút này, Tống An Nhi đột nhiên cảm giác được mình rất vô dụng. Ở bàn bên cạnh, Đường Nhã Phương gửi đến một tin nhắn, nội dung rất đơn giản. Lê Mẫn Nhi nói, bên chỗ cảnh sát, cậu ấy sẽ bảo đảm, cậu cứ an tâm làm việc cần phải làm. Dì và chú là quan trọng nhất. Tống An Nhi đọc tin nhắn. Trong mắt không khỏi ẩn ẩn mùa sương. Trong lòng cảm động không thôi. Thấy cô như vậy, Phương Công Thành dường như cũng có chút không đành lòng. Gương mặt cứ nấn ná do dự mãi cả nửa ngày. Nhắc mới nhớ lại, năm đó lúc mới bước vào tập đoàn Dương Quang. Ông được ba mẹ Tống An Nhi dìu rát rất nhiều. Không khách sáo mà nói, sở dĩ ở Dương Quang Phương Công Thành có thể leo lên vị trí bây giờ. Ba mẹ Tống An Nhi có thể nói là có công rất lớn. Bây giờ ân nhân gặp rủi ro. Ông lại không chịu đưa tay ra giúp đỡ. thật sự là không xứng với tình nghĩa của họ. Nghĩ đến đây, biểu cảm do dự nửa ngày của Phương công Thành liên thay đổi, xuất hiện một tia kiên quyết, cuối cùng gắt gao cắn răng. "An Nhi, cháu cũng đừng quá khó chịu, chú biết cháu nóng lòng muốn cứu ba mẹ, thật ra thì chuyện này cũng không phải là không có biện pháp gì." Chú Phương nói như vậy là có ý gì? Tống An Nhi hai mắt sáng lên, thần sắc vốn có chút chán nản, lại lần nữa dâng lên ánh sáng hy vọng. Đơn giản mà nói, người thăm ô tài khoản Thật ra thì ba mẹ cháu hẳn là biết, chỉ bất quá bây giờ bọn họ bị tạm giam, cháu không gặp được, muốn điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên sẽ rất khó. Dĩ nhiên, nếu như cháu có thể gặp bọn họ, nói không chừng bọn họ còn biết một vài chứng cứ, như vậy, bọn họ cũng sẽ được cứu. Nói đến đây, Phương Công Thành dừng lại một chút. Nếu như từ trong miệng bọn họ mà cháu có thể hỏi ra một chút gì đó, đến lúc đó có lẽ chú có thể giúp cháu một tay. Cảm ơn chú. chú phương Cháu nhất định sẽ nghĩ cách đi gặp ba mẹ cháu. Nghe thấy đối phương bằng lòng giúp đỡ, Tổng An Nhi mặt đầy cảm kích, chợt trịnh trọng nói. Chú Phương, chú đã giúp cháu, cháu nhất định sẽ báo đáp cho chú. Báo đáp thì thôi khỏi đi, chú cũng chỉ gắng được một chút sức lực này thôi. Phương Công Thành chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, khi Tổng An Nhi đã trò chuyện xong xuôi với Phương Công Thành. Đường nhã Phương bàn bên cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà chuyện vẫn chưa phát triển đến mức tồi tệ nhất. Nếu không, thật sự không biết nên làm cái gì. Bữa ăn chưa kéo dài cũng không bao lâu, Phương Công Thành rất nhanh liền từ giã rời đi. Sau đó Tống An Nhi chuẩn bị cùng ghép bàn ăn cơm với nhóm người đường Nhã Phương. Kết quả không ngờ, ngay vào lúc này, có hai bóng người không thể quen thuộc hơn, đang từ cửa nhà hàng đi vào. Sắc mặt Tống An Nhi cứng đầu tại chỗ. Động tác đứng dậy cũng khựng lại. Đường Nhã Phương cũng phát hiện sự tồn tại của hai người kia, không khỏi nhíu mày một cái. Hai người kia một nam một nữ, người đàn ông tướng mạo cũng dễ coi. Mặt mũi lịch sự, mặc một bộ âu phục, nhìn bảnh bao, nhưng ai biết lại là mặt người dạ thú, còn về người đàn bà kia. Trên mặt trang điểm dày cộng, một bộ tóc dài xoăn bù xù thả trên vai, trên người mặc váy hai dây Lộ ra phần ngực trắng như tuyết, dáng điệu lả lơi, không ngừng tỏ ra vẻ quyến rũ, dù cách thật xa. Cũng có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nạc trên người cô ta. Cặp nam nữ kia chính là Hàn Minh Quân cùng Dương Y Thanh, một người đàn ông cặn bã, một người đàn bà xấu xa, nếu như không phải vì bọn họ. Bà mẹ Tống An Nhi sẽ không lạc vào bước đường cùng này. Sắc mặt đường Nhã Phương nhất thời lạnh xuống mấy độ, chợt muốn đứng dậy, đi đỡ Tống An Nhi đứng vững. Trong trường hợp này mà gặp hai người nọ. Đối với người mới vừa bị đà kích như Tống An Nhi mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bà xã, đừng vội. Ngay lúc đường Nhã Phương chuẩn bị đứng dậy, Lục Đình Vĩ đột nhiên kéo cô lại. Giọng anh trầm thấp, tựa như mang theo ma lực, không chỉ trấn an lửa giận của cô, đồng thời cũng cho cô một cảm giác an tâm thư thái. Tựa như, chỉ cần có anh ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đường Nhã Phương gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ. Chỉ trong thời gian chốc lát ngắn ngủi kia, Hàn Minh Quân cùng Dương Y Thanh cũng dần đi về hướng này, khi bọn anh đến gần, cũng vừa nhìn thấy Tống An Nhi sắp mặt âm trầm. Một nam một nữ sửng sốt tại chỗ Người đàn ông mặt mũi khẽ biến sắc Ánh mắt có chút né tránh Nhưng mà Dương Y Thanh lại không giống như vậy Khóe miệng trực tiếp cong lên nụ cười Mang vẻ đắc ý khắc nghiệt Ai ra, Tống An Nhi Giờ đã là lúc nào rồi Cô còn có nhã hứng đến nhà hàng sang trọng này ăn cơm Cô không phải đứa con có hiếu sao Bỏ mặc ba mẹ cô rồi à Dương Y Thanh kéo cánh tay Hàn Minh Quân khoác lên dáng vẻ thân mật kia Đều chỉ để khoe khoang Trong lòng Tống An Nhi vô cùng tức giận, đặc biệt là nghe từ trong miệng Dương Y Thanh nói ra chuyện của ba mẹ cô, cô không khỏi muốn nhào đến xé tan cái mặt giả tạo của người đàn bà này. Chương 120 Hai cái tát. Tống An Nhi giận dữ, giận đến nỗi nâng tay lên, không khỏi muốn tát cho cô ta một bạt tai. Có điều là, tay còn ở giữa không trung, liền bị Hàn Minh Quân một bên giữ chặt. "Tống An Nhi, cô đừng có quá đáng, nói chuyện thì cứ nói." Cô còn muốn ra tay đánh người." Người đàn ông dùng giọng nói lạnh lùng, quay sang nói với Tống An Nhi, "Đường Nhã Phương ngồi cạnh sắc mặt biến đổi. Khuôn mặt xinh đẹp như bị đắp lên một vẻ tức giận cùng cực khiến người ta phải sợ hãi. Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu thấy cảnh này, đều không khỏi hơi kinh ngạc. Ban đầu Đường Nhã Phương cũng bị Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc bắt nạt như vậy, nhưng khi cô gặp chuyện vẫn luôn tỉnh táo đối mặt, hai anh em bọn họ chưa bao giờ thấy qua cô nổi giận kinh khủng như vậy. Không ngờ, khi Tống An Nhi bị người ta ức hiếp, Cô cũng có chút mất khống chế. Lục đình vĩ vội vàng ôm cô, kê vào tay nhẹ giọng nói với cô. Có một số việc, hẳn phải để cho cô ấy tự mình xử lý. Em mà ra mặt ngược lại sẽ khiến cho chuyện càng rắc rối hơn. Chờ lát nữa nếu như tình hình không tốt hơn, cứ để đình chiêu ra mặt. Tại sao lại là tôi? Lục đình chiêu bất mãn chống đối. Anh phong độ nhẹ nhàng như vậy, ưu nhã đắt giá như vậy, đẹp trai nhiều tiền như vậy. Không biết có bao nhiêu người đàn bà nhào đến chờ anh gáy mắt. Thậm chí không ít người muốn gà cho anh, vì xa đến nơi này, không phải là bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, thì chính là làm người chết thay. Tại sao? Tại sao? Cậu cả ngày du thủ du thực chơi bời lêu lồng, vừa khéo tìm chút chuyện cho cậu làm. Lục đình vĩ khẽ nhức mí mắt, thản nhiên nói. Lục đình chiêu đột nhiên có cảm giác không còn lời nào chống trả. Mà lúc này, Tống An Nhi bị Hàn Minh Quân kéo tay lại, cả người đều run rẩy, khuôn mặt vốn xinh đẹp cá tính, giờ đây bừng bừng lửa giận. Trước đây, cũng chính là người đàn ông này đã khiến cô yêu sâu sắc Sao cô lại có thể có mắt như mù vậy Yêu một tên cặn bã như thế Để rồi bây giờ cô bị đẩy vào tình thế không còn đường lui như thế này Cô xui xẻo cũng được đi Tại sao phải dính líu đến ba mẹ vô tội của cô Thứ người lòng lang dạ sói này Càng nghĩ càng hận Ánh mắt của Tống An Nhi nhất thời trở nên tàn bạo Cắn răng một cái Một cái tát cơ hồ phải dùng hết sức lực toàn thân Bốp Một tiếng vang đen gọn Vang lên trong nhà hàng đang đầy thực khách, những người khách chung quanh. Cùng với nhân viên phục vụ, đã sớm bị động tĩnh bên này hấp dẫn, ai nấy đều ném ánh nhìn tò mò sang bên này. Nhưng mà, Tống An Nhi cũng không nghe không hỏi, cô chỉ hung hãn nhìn chăm chăm Hàn Minh Quân, nói Cái tát này là đánh thay ba mẹ tôi, đánh tên cặn bã nhà anh. Bốt! Cái tát thứ hai không hề báo trước một lần nữa ném đến, trên mặt Hàn Minh Quân rõ ràng in hẳn lên 5 dấu tay đỏ rực. một tát này. là đánh cho tôi. Hai năm qua coi như tôi mù mắt, hết lòng hết dạ đi yêu thứ người cận bã mặt người dạ thú. Tống An Nhi cô chán sống rồi à? Liên tục bị Tống An Nhi ngay trước mọi người tát hai bà tay, mặt mũi Hàn Minh Quân cũng méo mó theo. Con đàn bà thối tha. Minh Quân là người cô có thể đánh sao? Dương Y Thanh cũng giận dữ, trực tiếp nâng tay lên định tát trả lại cô một cái. Quần chúng bên cạnh vây xem kịch hay, không khỏi kêu lên thất thanh. Nhưng mà. Cũng vào lúc hai tay Dương Y Thanh sắp chạm vào mặt Tống An Nhi, một bàn tay với những ngón thon gầy đã vươn ra bắt lại bàn tay sắp rơi xuống của Dương Y Thanh. Ngay sau đó, một giọng nói hơi lười biếng cũng vang lên theo. Tống An Nhi, cũng không phải người các người có thể đánh. Ai? Thấy tay bị ngăn cản, Dương Y Thanh lập tức tức giận, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bóng hình cao giáo, không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh ba người, tướng mạo tuấn Mỹ và khí chất yêu nhã của người đàn ông kia. cơ hồ làm người ta nhìn mê mẩn không rời nổi mắt. Thân hình cao giáo như người mẫu kia vừa đừng ở đó, liền trực tiếp nảy sinh cảm giác so sánh với Hàn Minh Quân đứng bên cạnh. Làm cho người này hoàn toàn bị lưu mờ, ảm đạm. Người này chính là người bị đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đuổi ra ngoài làm bia đỡ đạn, Lục Đình Chiêu, lần đầu gặp người đàn ông khí chất bất phàm này. Đáy mắt Dương Y Thanh rõ ràng cũng hiện lên vẻ mê mẩn mơ màng, bất quá ngay khi cô ta phản ứng kịp. rằng người đàn ông trước mặt bước ra vì tống an nhi, không khỏi nhí mày. Anh là ai? Lục Đình Chiêu khịt mũi, thô lỗ hất tay đổi phương ra, nói. Quan tâm tôi là ai làm gì? Một con giáp thứ 13 mặt giày vô liêm sỉ, một thằng đàn ông cận bã bám váy đàn bà còn có mặt mũi ngang ngược ở đây, mau đi về soi gương lại đi, đừng ở đây xấu hổ mất mặt nữa. Lục Đình Chiêu sở trường độc mồm độc miệng, chửi người như hắt hay. Lời này vừa nói ra, Không ít thực khách bên cạnh vây xem, ánh mắt đều mang vẻ khắc thường nhìn trầm chầm, chầm Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân. Nhờ Lục Đình Chiêu ra tay, Tống An Nhi cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, cái tắt kia nếu không cố gắng kìm chế. Không chừng cô sẽ xông lên xé đôi đôi chạy gái khốn nạn này. Bất quá vào lúc này nghe Lục Đình Chiêu mắng chửi không chút khách sáo, trong lòng cô cũng trượt xông lên cảm giác khoái trá. Anh, anh nói cái gì? Trước mặt bao nhiêu người? Bị lục đình chiêu diễu cợt không khách giáo như vậy sắc mặt Dương Y Thanh lập tức méo mó dữ dằn. Cô ta thật sự không dám tin trên đời này lại có người đàn ông đối xử như vậy với cô. Với thân phận, địa vị của cô ta đi đến đâu không phải là muôn người theo đuổi. Xuân xoe lấy lòng. Sắc mặt Hàn Minh Quân rõ ràng cũng có chút khó coi. Anh ta xuất thân không hiển hách mặc dù có chút năng lực nhưng ở trong xã hội này lại không tên tuổi không địa vị. Nhưng sau khi yêu đương với Dương Y Thanh Bây giờ anh ta đã leo lên được vị trí tổng giám đốc Dương Quang, địa vị này đủ để cho người ta phải coi trọng, không ngờ ở đây lại bị giễu cợt đến nỗi không chịu được như vậy. Sắc mặt Hàn Minh Quân lúc trắng lúc xanh, thẹn qua hóa giận. Này anh, lúc nói chuyện làm ơn suy nghĩ một chút, cũng đừng chọc vào người không nên chọc, nếu không kết quả của anh sẽ rất thê thảm. Chỉ với sức của Dương Quang, Lục Đình Chiêu khinh miệt cười một tiếng, biểu cảm khinh bỉ. Chỉ là một Dương Quang thôi mà, là cái thá gì? cũng dám uy hiếp cậu đây. Ha ha ha, giọng điệu cũng gớm phết. Dương Y Thanh không khỏi giận dữ, liên tục cười lạnh liếc Tống An Nhi một cái, nói một tiếng chỉ với sức của Dương Quang đã có thể khiến cho người nhà họ Tống chết dở sống dở. Mặc dù tôi không biết tại sao anh phải che chở người đàn bà này, bất quá tôi có thể nói cho anh biết. Chỉ với câu nói coi thường Dương Quang trong miệng anh đã có thể khiến cho anh không cách nào có chỗ dung thân ở thành phố Hải Phòng này. Anh có tin hay không?